Do Ngô Cửu thất bại trong việc tấn chức, nội môn đệ tử nên hiện tại gã và Nguyên Hạo cùng Tiêu Hoạt trở thành một nhóm đồng môn chơi thân với nhau. Sau khi phụ Ngô Cửu dọn dẹp xong, cả ba liền vội đến thuyết pháp đường. Cũng may còn có thể ngồi ở khoảng giữa, chứ nếu ngồi ở sau cùng thì toi mất. Ngô Cửu vui vẻ cười nói trong khi Tiêu Hoạt tỏ ra không hài lòng với vị trí ngồi có được. Nguyên Hạo nhìn hai tên này thì chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện. Một kẻ thì quá đỗi hiền lành, thật thà, một tên thì quá xảo quyệt, không chịu thua thiệt. Vậy mà trời xui đất khiến hai người ở hai cá tính hoàn toàn khác nhau lại vì hắn mà kết hữu hảo với nhau. Thiên hạ đúng là có lắm chuyện không ai ngờ đến như thế. Đúng vậy, ngồi ở đâu cũng vậy cả thôi. Lý luận là của người ta, muốn chân chính biến nó trở thành sở học của mình thì phải không ngừng ứng dụng thực tiễn. cảm ngộ và điều chỉnh nguyên hạo bâng quơ nói một câu rồi ngồi xuống bên cạnh hai gã kia đang trầm tư suy nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn sau vài phút ngô cửu vỗ mạnh đùi một cái rồi nói lớn hay không ngờ tiểu hạo lại có thể phát biểu một câu thâm sâu vi diệu như vậy ta thấy không thua gì những lời răn dạy của các trưởng lão lưu lại thậm chí còn hay hơn nưa á cửu ca ta nói bao nhiêu lần rồi Sao ngươi cứ vỗ nhầm chân ta thế hà? tiêu hoạt bị ngô cửu đánh nhầm một cú đau đến gào lên, đúng lúc này thì tiếng nói uy nghiêm của vị chấp sự vang lên, tất cả yên lặng, giữ trật tự, bây giờ bắt đầu bài thuyết giảng, kính mời ngũ trưởng lão. Gã vừa dứt lời, một làn khói bóc lên và vị được gọi là ngũ trưởng lão kia xuất hiện một cách hết sức ấn tượng. Sương khói mờ ảo kết hợp với bộ dáng cao nhân thâm bất khả chắc đã tạo nên một hình tượng cao nhân xuất thần của lão. Cả đám đệ tử ngồi dưới đều đưa cặp mắt để phục ra nhìn không trước mắt, duy chỉ có nguyên hạo lắc đầu giờ khóc dở cười. Chỉ làm lão sư thuyết pháp thôi, lão ta đâu cần phải xuất hiện màu mè như thế chứ. Mặc dù phong cách có hơi điệu đà thái quá nhưng khả năng giảng giải và kiến thức của vị ngũ trưởng lão này lại hoàn toàn chinh phục người nghe Cũng như mọi khi, sau khi buổi giảng kết thúc nguyên hạo là người rời khỏi sớm nhất Trong khi các đệ tử khác đang đua nhau đưa ra những câu hỏi hay thắc mắc để vị trưởng lão kia giải đáp Không phải hắn không có câu hỏi hay khó khăn khi lĩnh ngộ dược đạo Mà vì những thứ hắn thắc mắc đều quá sâu sắc hoặc có tính đột phá Vì vậy hắn không thể hỏi vị ngũ trưởng lão kia để tránh khỏi nghi ngờ, với lại dù sao hắn cũng có hai vị cao nhân để khai thông những vấn đề của hắn. Vừa về đến căn nhà gỗ gần dược viên, Nguyên hạo đã mở cửa vào bên trong rồi cười tủm tìm nói. Sư phụ, hôm nay vị ngũ trưởng lão thuyết rằng có nhiều điều cũng rất thú vị, nhưng có vài điểm con còn mơ hồ không rõ. Người giải đáp giúp con nhé. Trúc lão đang ngồi trên ghế. Tay cầm một quyển đan thu suy ngẫm. Nghe tiếng của Nguyên hạo ánh mắt lão vẫn không rời đi mà chỉ lạnh lùng đáp. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư phụ của ngươi. Đừng bao giờ xưng hô như vậy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 92, Dược, đảo của Nguyên hạo thấy thái độ của Trúc Lão vẫn không hề lay chuyển chút nào dù hắn vẫn không ngừng cố gắng thân cận mỗi ngày. Nguyên Hạo liền quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn như bị mắc nghẹn gì đó ở cổ họng, "Sư phụ, một ngày làm thầy suốt đời làm cha." Người tuy không trực tiếp chỉ điểm con, cũng không có làm lễ bái sư chính thức nhưng việc người âm thầm truyền đạt sở học thông qua những tâm đắc mà người biết ra con đều cảm nhận và hiểu hết. Nguyên Hạo này tuy chỉ là một kẻ thất phu nhưng cũng biết thế nào là là tôn sư trọng đạo, có ơn tất báo. Xin người nhận, Cút không đợi cho đối phương nói hết câu, Trúc Du liền vung tay một cái tạo ra một luồng phong bảo cuốn hắn bay ra khỏi căn nhà gỗ, bị thổi bay lê lết một khoảng dài trên mặt đất, Nguyên hạo vẫn cương ngạnh tiếp tục quỳ gối rồi cúi người xuống nói lớn, xin người nhận của đệ tử một lệnh, hừ, ngoan cố. tiếng đáp lại của trúc lão vang lên và một luồng uy áp khổng lồ bất chợt ập đến khiến cho toàn thân nguyên hảo không thể nào cử động được biết là sư phụ muốn ngăn cản mình nhưng hắn đã quyết thì dù chết cũng không từ bỏ xiết chặt hai nắm đấm lại tơ máu tràn ra hắn dùng hết sức lực của mình chống cự lại đến cùng mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng tu vi yếu kém của hắn chẳng thể xoay chuyển được tình thế tí nào chỉ vài phút sau Gân xanh toàn thân của nguyên hạo nổi lên, hắn đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Thế nhưng bằng vào ý chí của mình, hắn vẫn không ngục ngã mà điên cuồng vùng vậy khiến cho máu ứa ra khỏi miệng, tiếng xương gãy cũng răng rắc kêu lên. Sự lì lộng này của hắn khiến cho Trúc Du nhíu mày nhưng lão vẫn không hề ngừng tay lại. Xem ra hai thầy trò này đều thuộc dạng cứng đầu cứng cổ y như nhau. Đủ rồi, Trúc Lão quái. Ngay thời điểm mọi thứ đang căng như dây đàn thì vương quan đã hiện thân, lão nhẹ nhàng vung tay quét hết uy áp xung quanh của Nguyên hạo để giải vây cho hắn. Tuy nhiên, vừa thoát khỏi áp lực thì Nguyên hạo cũng ngã về phía trước theo tư thế dập đầu rồi bất tỉnh, trên môi hắn vẫn giữ được một nụ cười thanh thản. Cuối cùng thì hắn vẫn hoàn thành được điều mình muốn làm dù phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Nhưng sự kiên trì và tấm lòng của hắn thì ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được một cách hết sức chân thực. Đỡ thấy tên thiếu niên toàn thân loang lỗ vết máu, xương gãy gần hết, vương lão tỏ ra thương hại cảm thán. Đứa trẻ này, tội gì phải làm thế? Cũng may là ta ra tay kịp lúc, nếu không có thể đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Trúc Du, ngươi thật sự không chút động lòng sao? Ta biết ngươi vì chuyện năm đó mà luôn có bóng ma trong lòng nhưng thằng bé này không phải là tên khốn đó. Làm người thì đừng cố chấp như vậy. Ngươi đã tự đày đọa mình suốt bao nhiêu năm chưa đủ hay sao? Không hề đáp lại lời của vương quan. Trúc lão chỉ nhìn thật sâu tên thiếu niên tự nhận là đệ tử của mình đang hôn mê rồi biến mất. Để lại vương lão lắc đầu thở dài một mình. Tiếp đó lão cũng lặng lẽ mang theo nguyên hạo đi chữa trị. Sau sự việc của ngày hôm nay, mọi thứ lại bắt đầu dần dần thay đổi mà chính những người trong cuộc cũng không hề hay biết. Tuy vẫn giữ thái độ không công nhận thân phận đệ tử của Nguyên hạo nhưng Trúc Lão cũng không còn ra tay ngăn chặn thẳng thừng nữa. Thậm chí Lão còn dành nhiều thời gian hơn để chỉ điểm cho tên đệ tử Hờ này. Cùng lúc tình bằng hữu thân thiết của lão và Vương Quan cũng có dấu hiệu được nối lại khi hai người thường xuyên chơi cờ và đàm đạo về luyện đan thuật với nhau. Tất cả những chuyện này có được đều nhờ có Nguyên Hạo, một kẻ luôn làm theo bản tâm của mình, chỉ cần hắn tin vào điều hắn làm thì dù cho phải chống lại cả thiên hạ này hắn vẫn không chùn bước. Dưới sự chỉ dẫn của cả hai vị trưởng lão, khả năng dược đạo của Nguyên Hạo không ngừng được nâng cao nhanh chóng. Hiện tại Hắn đã bước vào tập luyện khống chế thú hòa cấp 3, một điều mà chỉ luyện dược sư cấp 3 mới dám thực hiện. Còn trên phương diện luyện đan, nhờ sự hỗ trợ của vương quan hắn đã có trong tay thêm nhiều đan phương để luyện tập. Bằng vào nỗ lực bền bỉ không ngừng của mình, Nguyên Hảo đã có thể luyện chế được tất cả đan dược cấp 1 cho dù loại khó khăn nhất. Vấn đề duy nhất của hắn là làm sao để có thể tăng cường tỷ lệ đan dược thượng phẩm ra lò. Đây không phải là việc một sớm một chiều có thể làm được. Vương Lão, Ngài có cách nào giúp con lên cách tầng trên của ngoại các để có thể tham khảo các thu tịch về luyện dược của vạn dược cốc không? Sau khi bỏ ra một tuần lướt qua toàn bộ sách hay thư tịch ở tầng 1, Nguyên hạo liền nảy ra ý định tìm cách để lên các tầng cao hơn để tăng cường kiến thức cho mình. Vốn dĩ lúc đầu hắn cho rằng chỉ cần có đan phương là có thể an tâm trở thành một luyện dược sư giỏi. Thế nhưng sau một thời gian hắn đã nhận ra mình quá sai lầm. Khi đọc được những kinh nghiệm lẫn sáng kiến, chia sẻ về dược thảo trong một vài cuốn sách ở lầu 1, hắn phát hiện luyện dược là một thế giới rộng lớn vô tận. Càng học thì càng khám phá ra nhiều điều thú vị, nhiều ý tưởng mà không ai nghĩ đến. Suy nghĩ đủ biện pháp. Cuối cùng hắn cũng mặt dày đến tìm vương lão để cầu cứu năn nỉ. Không phải ngươi nói chỉ cần ta cung cấp đan phương cho ngươi là được sao? Bây giờ lại đòi lên các tầng cao hơn của ngoại các để tham khảo nữa chứ? Tiểu tử ngươi cũng biết đòi hỏi ghê nhỉ? Vương quan bĩu môi tiếu ý trả lời. Tuy bề ngoài có vẻ không hài lòng nhưng thật ra lão đang hứng thú muốn biết tên nhóc này đã giác ngộ được điều gì rồi. Cung kính ôm quyền, nguyên hạo mang theo ánh mắt người sáng bắt đầu trình bày. Bẩm vương lão, có lẽ ngay từ đầu đệ tử đã hiểu sai về dược đạo rồi. Càng không biết thế nào là một luyện dược sư chân chính. Vì lẽ đó mà đệ tử quyết tâm phải từ bỏ con đường sai lầm mình đang bước để tìm ra một lối đi khác đúng đắn hơn. Ồ, vậy hãy nói lý giải của ngươi cho ta nghe thử xem. Nở một nụ cười nhẹ. Vương lão cầm lấy tách trà nhâm nhi rồi ra hiệu cho nguyên hạo tiếp tục. Dược, không đơn thuần là việc biết nhiều loại thảo dược, không chỉ là giỏi khống hòa, càng không gói gọn trong việc luyện đan. Dược là cả một thế giới quan, hiểu được vận hành của thiên địa vạn vật, đặc tính biến hóa của từng loài và mối quan hệ tương hộ, tương khắc của chúng. Dược là sâu không cùng, dược là thâm ảo vô biên. Dược hiện hiểu trong những thứ chúng ta thấy nhưng cũng không thật sự nhìn ra và hiểu được. Vì vậy, luyện dược sư không phải là người chỉ biết trăm chăm, chăm luyện đan theo đan phương có sẵn mà phải hiểu được đại đảo của dược, thì mới khám phá ra những thứ mà mình không thấy, không tưởng tượng đến được. Luyện dược đảo không phải truy cầu hoàn mỹ mà là truy cần vô hạn, không ngừng sáng tạo, không ngừng đột phá mọi xiềng xích trong tư tưởng hạn hẹp của kiến thức có sẵn. Có như vậy chúng ta mới khai phá ra những con đường mới, những con đường đến gần hơn với, dược, chân chính, chấn động, toàn thân của vương lão vốn vững chảy như núi lớn bỗng trở nên run rẩy không tự chủ được. Những gì tên thiếu niên này nói ra còn cao thâm hơn cả hiểu biết của lão và cả trúc du nữa, đây tuyệt đối là một thiên tài tuyệt đỉnh chưa từng có, nếu những lời của hắn là chân lý. Là thiên đạo thì rất có khả năng người này sẽ vượt qua tất cả tiền nhân để một bước phi thiên, vấn đỉnh dược đạo. Mãi một lúc sau, lão mới lấy lại được bộ dạng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn kích động không thôi. Ta không đủ tư cách và khả năng để phán xét suy nghĩ của con là đúng hay sai nhưng con đã lựa chọn thì hãy dũng cảm bước đi đến cùng. Cứ yên tâm, ta và chúc lão sẽ ủng hộ con hết mình, hãy kiên định. Sáng suốt và làm những gì con muốn Trần trường lão quản lý Ngoại các với ta cũng có giao tình Ta sẽ đi gặp mắt để nhờ Và lão một phen xem sao Con cứ đợi ta ở đây nhé Vừa dứt lời Vương lão liền biến mất Rời đi ngay để lại nguyên Hạo Đứng một mình trong căn phòng Tâm trạng của hắn hiện tại Cũng dậy sóng liên tục Việc dám nói ra suy nghĩ của bản thân Cần bao nhiêu dũng khí cơ chứ Cũng may người nghe là vương lão. Nếu là người khác thì chắc hắn đã bị đem ra phân thây vì cho rằng tiểu tử này dám thốt lời phản nghịch. Bác bỏ những tư tưởng được xem là chân lý của luyện dược giới bao nhiêu vạn năm qua. Nguyên hảo không biết. Còn một người nữa đang hiện diện trong phòng nhưng hắn không nhận ra. Đó không ai khác hơn là Trúc Du. Ánh mắt lão giờ đang đỏ hoe Hai tay siết chặt. Hồi tưởng về quá khứ. Ngày đó... Ước mơ tên kia là truy cầu dược đạo hoàn mỹ nhất. Ha ha, hàn thông, ta đã sai vì thu nhận ngươi, nhưng ngươi cũng sai rồi. Không có hoàn mỹ, chỉ có không ngừng phá vỡ các cực hạn mà thôi. Hạo nhi, ta rất muốn thấy cái ngày con chứng minh cho luyện dược sư cả lạc thần này thấy tất cả bọn họ đều sai lầm. Lặng lẽ rời đi, chúc lão đứng giữa trời cao cười lớn, lệ nóng chảy dài. Không ai hiểu tư vị trong lòng của lão lúc này là như thế nào nữa. Khoảng nửa canh giờ thoáng qua, Vương lão đã trở lại với nụ cười sảng khoái trên môi. Ha ha, mọi việc ổn thỏa rồi. Lão già cổ vũ kia làm ta tốn cả một phen tâm tư mới chịu đồng ý. Từ hôm nay, mỗi tối ngươi hãy đến ngoại các nhận công việc phụ trần lão quản lý trông coi mọi thứ. Công việc chỉ là che mắt mọi người thôi. Thực chất là vào ban đêm ngoại các không đón ngoại nhân nên ngươi cứ thoải mái mà đọc bất cứ gì mình muốn. Nên nhớ, đến sáng ngoại các mở cửa đón đệ tử vào là phải ngừng lại. Không được để lộ chuyện này ra, nếu không lão già kia sẽ kiếm ta thanh toán đấy khả khả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 93, nút đan tăng tu vi theo đúng lời dặn của vương lão. Khi hoàng hôn đã khuất bóng. Nguyên hạo mới một mình từ tốn tiến vào ngoại các. Sau khi đưa ra lệnh bài thân phận, vị trần trưởng lão kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quang ra một cái ngọc giản. Công việc và nội quy của ngoại các đều nằm trong này. Ngươi hãy đọc thật kỹ. Mặc dù ta đã đồng ý với vương trưởng lão về trường hợp của ngươi nhưng công việc quản lý thư tịch trong tàng kinh các vẫn cần phải hoàn thành đàng hoàn. Nếu ta thấy có điều chi sơ sót thì dù lão già đó có năn nỉ ta cũng không giữ ngươi ở lại đây thêm phút giây nào nữa, à, nhớ kỹ lấy. Lạnh lùng phân phối vài câu rồi lão nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không hề quan tâm đến tên đệ tử này muốn làm gì vậy. Thấy thái độ của vị trưởng quản ngoại các như vậy, nguyên hạo như mở cờ trong bụng, liền lập tức đi thực thi chức trách của mình. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ các tầng và đảm bảo mọi thứ đều nguyên vẹn. Hắn bắt đầu tiến vào tầng 2 lục lọi. Số lượng sách ở ngoại các tỷ lệ nghịch với số tầng. Tầng càng cao thì thư tịch hay đan phương càng ít đi. Điều này cũng không có gì bất hợp lý. Những thư tịch hay đan phương của luyện dược sư cấp cao đều không phải ai cũng có thể biên soạn hoặc sưu tập được. Thêm vào đó, nhiều đan phương quý hiếm. Thư tịch độc môn cũng sẽ không được phổ biến ra ngoài mà chỉ lưu truyền giữa sư đồ với nhau mà thôi. Tuy tầng 2 và ba có số lượng thư tịch khá khổng lồ nhưng tốc độ đọc của Nguyên Hạo lại cực kỳ nhanh. Nguyên do là bản thân đã có nền tảng cực kỳ vững chắc nên khi đọc lại những thư tịch về luyện đan cơ bản hắn không hề gặp khó khăn gì. Hầu hết hắn chỉ ghi chú lại những kiến giải độc đáo để phân tích nghiên cứu thêm. Cá nhân hắn không bao giờ chủ quan cho rằng mình là tuyệt đối hiểu chính xác mọi thứ nên luôn cân nhắc. Kiểm chứng và rút ra kết quả lại lần nữa Nhờ vậy mà Nguyên hạo có thể hạn chế lỗi lầm Đồng thời có thể hiểu sâu sắc hơn các vấn đề mình đã biết Trước hành động đọc sách như lốc xoáy của hắn Vị trần lão kia vẫn giữ thái độ im lăng bàng quan không chú ý đến Mãi đến sáng sớm hôm sau Khi ngoại các mở cửa trở lại hắn liền lập tức rời đi và trở lại vào buổi tối Chỉ sau 3 ngày Nguyên Hạo đã xem hết các thư tịch của tầng 2 và 3. Hắn liền tiến lên tầng 4 và 5 để nghiên cứu các tài liệu dành cho luyện dược sư cấp 1. Đến cấp độ này, hắn giảm tốc độ đọc của mình xuống và dành rất nhiều thời gian để phân tích và đưa ra các sáng kiến của mình. Buổi tối thì đọc lý thuyết, đến ban ngày là thời gian để Nguyên Hạo thử nghiệm các suy luận của mình. Hừng, vẫn chưa được. Ta cần tỷ lệ thành đan thượng phẩm cao hơn nữa. Rất khắt khe với bản thân mình, hắn không ngừng truy cầu những cải biến để đạt được thành quả cao hơn. Trong những ngày này, Nguyên hạo cũng không quên việc tu luyện. Hắn đang tích trữ được số lượng lớn tăng khí đan thượng phẩm cho mình phục dụng. Theo tiểu vô thì con đường nhanh nhất để tăng cường tu vi chính là tài liệu mà đan dược chính là một phần không thể thiếu. Thấm thoát lại nửa tháng nhanh chóng qua đi. Bằng ngộ tính cực cao của mình và sự chỉ dẫn nhiệt tình của trúc lão cùng vương lão. Hắn đã đạt đến đỉnh phong của luyện dược sư cấp 1. Số tăng khí đan hiện tại đã đủ cho ta sử dụng rồi. Bây giờ bắt đầu bế quan thôi. Ba ngày sau đấu giá hội sẽ diễn ra. Ta phải tranh thủ mới được. Bỏ viên tăng khí đan đầu tiên vào trong miệng. Nguyên hảo bắt đầu đả tọa tập trung vận khí hấp thu dược lực. Sau vài hơi thở. Một cảm giác ấm áp bao phủ toàn bộ kinh mạch của hắn, rồi tràn về đan điền tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Đối với kẻ khác thì để hấp thụ dược lực, một viên tăng khí đan cũng cần vài canh giờ. Thế nhưng với hắn thì chuyện này lại diễn ra cực nhanh. Hư vô điểm như một con hổ đói lâu ngày thấy thịt tươi, nó không ngừng hút lấy hút để khiến cho lốc xoáy năng lượng nhanh chóng cạn kiệt. Nhanh tay tiếp tục bỏ viên thứ hai vào hấp thụ, cảm giác linh lực tràn trề lại tiếp tục. Cứ như vậy, Nguyên Hảo không ngừng nuốt đan dược với tần suất ngày càng cao để tu luyện. Đến ngày thứ hai, hắn đã phát hiện ra dược tính khi nuốt tăng khí đan đã giảm đi đáng kể. Việc này cũng không có gì lạ, nếu như cơ thể không có triệu chứng lờn thuốc như thế thì một người có thể phục dụng một loại đan dược để tăng cường tu vi mãi mãi mà không lo lắng gì nữa cả. Phải tranh thủ thôi, hy vọng có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa Cố gắng ngốn thêm một đống đan dược nữa, đến giữa ngày thứ ba, cánh cửa căn phòng của Nguyên hạo đột nhiên mở ra. Bóng dáng một thiếu niên cao gầy với ánh mắt có thần, tràn trề sinh khí xuất hiện. Mỉm cười tự tin, hắn vươn vai một cái rồi cảm nhận những thay đổi bên trong cơ thể của mình, ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, hắc hắc. Tiếc là dược lực của thuốc đã không còn tác dụng với mình, nếu không thì một lần ta có thể xông thẳng đến tầng 10 viên mãn luôn rồi. Ngươi cứ thoải mái tận hưởng đi, càng lên cao khả năng dùng đan dược tăng cấp càng thấp. Lúc đó thì ngươi nuốt đan đến bể bụng cũng không tăng nổi một cái tiểu cấp bậc đâu. Phải nói tiểu vô rất biết phá hoại cảm xúc của người khác. khi nguyên hạo còn đang phấn khởi vì tu vi bị đình trệ đã lâu vừa mới tăng tiến thì nó lập tức tạt một gáo nước lạnh vào đầu hắn hừ đan dược này hết hiệu quả thì ta dùng loại khác lão tử không tin tất cả các loại thuốc đều trở nên mất tác dụng với bản thân ta mặc kệ tiểu vô nói gì nguyên hạo vẫn tự tin vào sự hỗ trợ của đan dược theo suy luận của hắn các loại đan dược tăng cấp tu vi cũng chia ra mạnh yếu khác nhau Chỉ cần hắn có thể tìm ra loại đan phương cao cấp hơn là có thể tiếp tục phục dụng rồi Còn nếu không tìm được thì hắn gom linh thạch trung phẩm lại tu luyện hiệu quả cũng không kém Phải biết linh thạch trung phẩm có tốc độ hấp thu nhanh gấp biết bao nhiêu lần hạ phẩm linh thạch Với tư cách là luyện dược sư Nguyên hạo tin chắc việc thu gom linh thạch trung phẩm không phải là khó khăn quá lớn đối với mình Dù sao ngày mai cũng là hội đấu giá Tối nay đi bán một ít đan dược để thu mua linh thạch mới được. Nghĩ như vậy, hắn liền liên hệ với gã mập chuyên thu mua đan dược của mình đến vạn dược các để bàn bạc. Sau khi nghe yêu cầu của vị Mã Đại Sư, tên thương gia này tỏ ra khó xử. Suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời, số lượng linh thạch bậc trung mà ngài yêu cầu lần này thật sự quá nhiều. Trong thời gian gấp tôi không thể chuẩn bị đầy đủ được, nếu ngài cho tôi 10 ngày thì có thể... Năm ngày, ta không muốn phải đợi chờ quá lâu. Nguyên hạo trong vai vị mã đại sư tỏ ra khó chịu cắt ngang. Việc trả giá kỳ kèo với đám con buôn này hắn quá kinh nghiệm rồi. Ai mà tin lời mấy tên đặt lợi ích lên trên tất cả này thì chỉ có thiệt thân thôi. Bảy ngày, đó là hết sức khả năng của tôi rồi. Với lại tôi muốn ký một hợp đồng có vạn dự các làm chứng. Vụ làm ăn này quá lớn, nếu có gì xảy ra bản thân tôi không thể gánh vác nổi. Cắn răng đáp lời, xem thái độ căng thẳng của tên mập này, gã đã quyết tâm đánh một chuyến đầu tư thật lớn, giả bộ suy tư một chút, cuối cùng Nguyên hạo mới gật gù đồng ý nói, được, 7 ngày sau ta muốn thấy cái mình cần, ngươi cứ yên tâm, làm ăn với ta thì tương lai của ngươi sẽ lên như diều gặp gió, không có thiệt thòi gì đâu mà lo lắng, sau khi hai bên nhất trí và ký kết hợp đồng tạm thời với nhau, Tên mập vội vào rời đi để chuẩn bị cho bố làm ăn lớn nhất trong đời gã từ trước đến nay. Còn nguyên hạo trong cái áo khoác lông thú đen kịt thì lặng lẽ tiến đến khu vực quản lý của buổi đấu giá hội ngày mai. Vừa thấy có khách nhân tiến vào, một nữ nhân viên có ngoại hình khá bắt mắt liền vội đi đến đon đà chào hỏi. Xin chào đã đến với vạn dược đấu giá hội, đây là khu vực dành cho khách nhân muốn đăng ký vật phẩm đấu giá. Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài. lấy từ trong người ra năm bình đan dược nguyên hạo giả giọng khàn khàn lên tiếng ta muốn đấu giá mấy bình đan dược này không biết quý hội có thu nhận không thấy vị thần bí nhân này muốn đấu giá đan dược luyện chế thái độ của cô nhân viên càng tỏ ra nhiệt tình hơn nhiều xin mời ngài theo tôi đến phòng chờ đan dược của ngài sẽ được luyện dược sư của đấu giá hội chúng tôi kiểm tra và báo kết quả cho ngài biết Sau khi dắt đối phương vào phòng chờ khá xa hoa Cô gái liền lập tức đem năm bình đan dược rời đi Không cần phải đợi lâu Chỉ vài phút sau Cô ta đã quay trở lại cùng với một vị lão giả tóc hoa dâm cúi đầu thi lễ với nguyên hảo xong Cô gái hướng lão giả giới thiệu Đây là trình lão Luyện dược sư trưởng của chúng tôi ở đợt đấu giá này Lúc này Lão giả mới từ từ tiến lên Mỉm cười hòa nhã với vị khách mặc áo da thú che kín cả người. Xin chào khách nhân, tôi đã kiểm tra qua đan dược của ngài. Tuy chỉ là tăng khí đan, đan dược cấp 1 nhưng tất cả 50 viên đều là loại thượng phẩm. Vật phẩm này có thể tham gia đấu giá tại hội đấu giá cấp 1 của chúng tôi. Đây là vé vào danh dự của ngài. Xin mời nhận lấy. Nhận lấy một tấm vé có mạ vàng óng ánh. Nguyên Hạo cũng chỉ ừ một tiếng rồi lập tức rời khỏi Sau khi hắn ra khỏi vạn dược các Lão già mới quay sang hỏi cô gái nhân viên Ngươi có biết thân phận của vị khách vừa rồi không Cô gái nghe vị trưởng lão luyện dược hỏi đến mình thì sợ hãi Vội vàng bẩm lại Dạ, thưa trưởng lão Ti chức có hỏi thăm nhưng vị này khá thần bí Không hề nhiều lời Giống như ông ta không muốn cho người khác biết được thân phận của mình vậy Nghe nữ nhân viên trả lời, vị trưởng lão cũng không tỏ thái độ gì rồi cho cô ta lui xuống. Đan dược cấp một thượng phẩm muốn điều chế được tỷ lệ kha khá thì tay nghề cũng phải luyện dược sư cấp 3 trở lên. Thế nhưng nếu là luyện dược sư cao cấp, tại sao người này lại chỉ đấu giá đan dược cấp 1? Hừm, thật là khó hiểu. Lúc này Nguyên hạo đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày mai. Hắn không biết rằng chỉ vì mình đưa ra số lượng lớn đan dược thượng phẩm mà đã khiến vị luyện dược sư đấu giá hội kia tưởng nhầm mình là một vị cao cấp luyện dược sư. Cũng may phần lớn tăng khí đan hắn đã dùng hết. Chứ nếu đem cả mấy trăm viên ra chắc lão già kia sẽ bị sốc đến ngất xỉu mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com Chương 94 Tiểu hội đấu giá vạn dược đấu giá hội Được tổ chức bởi đối tác làm ăn khá lâu năm với vạn dược cốc là Hoàng Long Thương Hội. Đây là Thương Hội đứng thứ hai tại Lạc Thần Đại Lục, có tiềm lực cực lớn và bao trùm khắp cả bốn phiến lục địa Đông Tây Nam Bắc. Còn Đại Lục Trung Tâm nghe nói chính là thiên hạ của đệ nhất Thương Hội Thiên Bảo, một thế lực vô cùng thần bí và hiếm khi xuất hiện làm ăn ở bốn phiến lục địa khác. Về thực lực chân chính thì nghe nói hai thương hội nhất nhì này đều do tiên nhân sáng lập và họ chủ yếu giao dịch với người trong thế giới tu chân mà thôi. Điều này khác hẳn với nhật nguyệt thương hội mà nguyên hạo từng hợp tác ở Thạch Thành. Lần đại hội đấu giá này cũng không phải quá đặc biệt. Hàng tháng Hoàng Long thương hội tổ chức những loại hình này đến cả trăm ở khắp mọi nơi. Do để tiện phân chia sàng lọc người tham gia nên đấu giá hội kỳ này được chia làm hai buổi. Buổi đầu tiên gọi là tiểu hội, chỉ dành cho tầng lớp có tài phú thấp, vật phẩm cũng hạn chế ở cấp độ ngưng khí, trúc cơ, còn buổi thứ hai, cũng là trọng điểm của đấu giá lần này, gọi là đại hội, gồm các vật phẩm, bảo vật cao cấp dành cho kim đan, nguyên anh cường giả, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các lính canh cấp độ trúc cơ kỳ, nguyên hạo trong lớp áo da thú lặng lẽ xuất ra tấm thiệp mời rồi tiến vào cổng chính. Bên trong tiểu hội được thiết kế khá rộng rãi với vài ngàn ghế ngồi, ngoài ra còn có các phòng riêng ở tầng 2 để tiện quan sát, thậm chí còn có phòng cao cấp có trận pháp ngăn chặn thần thức dò xét nữa. Đối với hình thức này, Nguyên Hảo cho rằng đây chỉ là chiêu trò kinh doanh mà thôi. Một khi bạn đã trở thành đối tượng bị theo dõi sát sao thì sau khi ra khỏi căn phòng cũng sẽ bị truy tung đến cùng, vậy thì cần che giấu thân phận để làm gì cơ chứ? chọn một vị trí ngồi thuận tiện quan sát nhưng không quá nổi bật nguyên hào âm thầm nhìn qua một lượt các đối tượng sẽ tham gia đấu giá hôm nay ở dãy ghế đại chúng hai phần người tham gia có tu vi ngưng khí tám phần không nhìn rõ thực lực xem chừng là chúc cơ kỳ việc này cũng không ngoài dự đoán của hắn bởi lẽ ngưng khí kỳ tài lực có hạn nên chỉ một số ít có chút dành dụng mới dám vào đây để tìm vận may còn một bộ phận khác Nhìn theo cử chỉ lẫn cách ăn mặc thì xem chừng là con cháu, hoặc để tử thế ra đi theo trường bối để mở rộng tầm mắt mà thôi. Ngẫm lại bản thân mình, Nguyên Hảo cũng cảm thán không dứt. Hay, nếu ta không phải là luyện dược sư thì chắc giờ này đến cái vé vào cổng cũng không đủ linh thạch để mua rồi. Sau này càng tu luyện thì càng tốn kém, cần phải dùng đan dược để nuôi con đường luyện dược thuật của mình thôi. nguyên hạo còn đang miên man suy nghĩ thì chợt đám đông bỗng ồn ào hẳn lên theo hướng mà nhiều người đang chỉ trỏ bàn tán hắn thấy một lão già đạo mạo áo xanh dắt theo chừng năm sáu tên nam thanh nữ tú di chuyển lên khu vực phòng cao cấp vốn chỉ chăm chăm bên trong vạn dược cốc tu luyện nên hắn mù tịt về những thông tin bên ngoài khác xoay người sang một tên trung niên luyện khí tầng mười viên mãn ngồi sát bên hắn mở giọng khàn khàn ra bắt chuyện vị huynh đài này Không biết lai lịch của đám người đó có gì ghê gớm mà sao mọi người lại tỏ ra quan tâm bàn tán như vậy. Tên trung niên nhân kia nghe có người hỏi mình thì liếc sang nhìn. Do không dò xét ra được tu vi của đối phương nên gã liền nhận định đây là trúc cơ cao thủ. Vì vậy, tên này vội chuyển biến thái độ, nở một nụ cười nịnh hót trả lời. Tiền bối quá khách sáo rồi, chắc người ở xa mới đến nên không biết. Những người đó thuộc về trang gia. một trong ba đại gia tộc lâu đời cư ngụ ở phạm vi gần vạn dược cốc lần đấu giá nào họ cũng tham gia cả vị lão gia áo xanh kia chắc là trưởng lão gia tộc đang dẫn những hậu bối của mình đi ra ngoài trải nghiệm thôi gật đầu tỏ ra đã hiểu nguyên hạ cũng không trò chuyện tiếp nữa nên ngồi xuống nhắm mắt định thần khoảng 10 phút sau ngay phía khán đài liền xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ bó sát toàn thân thể hiện ra những đường con mê người đặc biệt Cô ta còn có một khuôn mặt xinh xắn, với làn da trắng hồng, mái tóc dài thướt tha, nhìn vào vô cùng rụ hoặc Mặc dù tâm tính khá vững chãi nhưng hắn cũng phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy vưu vật này. Nở một nụ cười diễm lệ như đóa hoa xuân, cô gái bắt đầu cất giọng nói ngọt ngào câu hồn của mình lên. Chào đón các vị hôm nay đã đến với đấu giá hội do Hoàng Long Thương hội chúng tôi tổ chức. Tiểu hội hôm nay do Phượng Liễu tôi chủ trì. mong quý vị khách nhân ủng hộ thật nhiệt tình lời của phượng liễu vừa ra hàng loạt tiếng huýt sáo hoan hô vang dội đến từ khán đài nhìn tràng cảnh này nguyên hạ cũng lắc đầu than oán đúng là người đẹp ở nơi nào cũng được chào đón hay cái thương hội này thật biết tìm người dẫn chương trình mà chỉ sợ cô ta có giao giá trên trời cũng có người tranh giành đúng như hắn tiên liệu Món hàng đầu tiên được đem ra đấu giá là một thanh đao phàm cấp thượng phẩm. Mặt hàng này tuy hiếm có, nhưng giá trị cũng tầm bốn ngàn linh thạch là cùng. Có điều dưới sự giới thiệu đầy nghệ thuật và tăng bốc như thần binh lợi khí của cô gái, giá trị của thanh đao được tăng lên một cách chóng mặt. Cuối cùng liền được một gã trúc cơ thu vào tay với giá 10.000 linh thạch hạ phẩm. Vật phẩm tiếp theo là một lô đỉnh luyện đan, như chúng ta biết đan lô chia theo 3 phẩm cấp, thiên, địa, nhân. Đan lô này là loại lô đỉnh nhân phẩm thượng cấp, tuy có chút tì vết nhưng bảo đảm chất lượng vẫn là hàng cao cấp. Giá khởi điểm là 7.000 linh thạch bậc thấp, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Mời quý vị bắt đầu ra giá. Vừa nghe đến lô đỉnh nhân phẩm thượng cấp, ánh mắt của nhiều người sáng rực lên. Thế nhưng khi cô gái trình bày xong, nhiều người liền tỏ ra rè dặt đánh giá lại vụ đầu tư này. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều kẻ nhanh tay ra giá để giành về cho mình. Cuối cùng cái lô đỉnh cũng được đẩy lên đến 14.500 linh thạch mới ngừng lại. Người giành được là một lão già mặc áo luyện dược sư cấp 1. Việc đấu giá thành công khiến lão mừng quính lên, nhảy nhót không ngừng. Tiếp theo sau đấu giá hội. Có thêm vài loại thảo dược quý hiếm, vũ khí, vũ kỹ nhưng nguyên hạo vẫn chưa ra tay báo giá lần nào. Đơn giản là hắn cảm thấy mức giá những kẻ trong này đưa ra quá cao so với giá trị thật của món hàng. Dược thảo thì không cần phải bàn. Với dược viên của Trúc Lão, hắn có thể tìm thấy bất kỳ loại nào mình muốn từ cấp 1 đến cấp 2. Riêng thảo dược cấp 3 cũng có vài loại nhưng không nhiều và nuôi trồng không hề dễ dàng. Theo như Trúc Lão giải thích thì Thảo dược cấp 3 đã khó tìm, đến cấp 4 thì vô cùng chân quý và được xưng là Linh Thảo. Bất kỳ ai nếu may mắn tìm được một cọng Linh Thảo cấp 4 thôi cũng có thể kiếm được một khoản tài phú kinh người. Đây cũng là vấn đề khiến Nguyên hạo đau đầu, vì việc thiếu thốn Linh Thảo sẽ khiến hắn không thể thực hiện kế hoạch nuốt đan dược tăng cường tu vi được nữa. Còn về pháp khí, sau khi tìm hiểu kỹ với tiểu vô... Hắn mới biết vũ khí phàm cấp sẽ được gọi là pháp khí, còn vũ khí hoàng cấp sẽ xưng danh là pháp bảo, huyền cấp là linh bảo. Thạch huyết của hắn chính là linh bảo, huyền cấp vũ khí vô cùng hiếm thấy. Phía trên linh bảo chính là phách bảo, tương đương với địa cấp vũ khí trong truyền thuyết. Cuối cùng, thiên cấp vũ khí cũng là tồn tại chưa ai từng được tận mắt chứng kiến bao giờ, được gọi là tinh bảo. Do bản thân nguyên hạo đang sở hữu một thanh linh bảo nên hắn chẳng có hứng thú gì tranh giành pháp khí thượng phẩm để làm gì cả. Còn phần vũ ký thì hắn cũng có chút hứng thú nhưng do tài phú có hạn nên đành bỏ qua. Phải biết rằng vũ kỹ là truyền thừa riêng của từng tông môn, không dễ dàng gì có thể lưu lạc ra ngoài nên mỗi vũ kỹ được đấu giá đều được đẩy lên với con số không tưởng. Tiếp theo sau đây là một vật phẩm đấu giá đặc biệt. Có một vị luyện dược sư đã gửi cho Hoàng Long thương hội chúng tôi năm bình đan dược để đấu giá. Không biết mọi người có đoán ra được tên của loại đan dược này không? Tiếng ồn bùng lên dữ dội sau lời quảng cáo của Phượng Liễu. Mọi người không rõ đan dược thế nào mà lại có thể đấu giá ngay trong vạn dược các cơ chứ? Bình thường nếu muốn mua đan dược mọi người có thể đến nơi này để đặt mua. Giá cả cũng thương lượng dễ dàng hơn việc đấu giá nhiều. Thấy đám đông tỏ ra hết sức tò mò, cô gái mới cười yêu mị nói, đan dược này không hề xa lạ với nhiều người ở đâu, đó chính là tăng khí đan. Cái gì, tăng khí đan mà cũng bán đấu giá sao? Hoàng Long thương hội làm trò gì vậy? Dù đan dược này không phải loại dễ luyện chế nhưng vẫn chưa đủ tư cách để đem ra đấu giá như thế này. Hàng loạt tiếng phản đối vang lên, nhiều người tỏ ra bức sức còn đứng thẳng dậy chỉ trích. Chẳng cảnh này chính là điều cô nàng dẫn chương trình mong muốn, cô ta không những không e ngại mà còn ưỡn đôi tuyết lê căng tròn của mình lên, tự tin tuyên bố, đúng vậy, tăng khí đan bình thường không có gì đáng nói cả, nhưng đây lại là đan dược phẩm chất thượng thừa, 50 viên đan dược thượng phẩm, tôi tin chắc bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải động dung, nhất là các vị đang ở ngưng khí kỳ. Tôi nghĩ ý nghĩa của những bình đan dược này không cần phải giải thích thêm nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ chia 5 bình đan ra làm 5 phần đấu giá. Giá khởi điểm cho mỗi phần là 3.000 linh thạch. Mời các vị ra giá. Lời phượng liễu vừa dứt, lập tức có một gã ngưng khí tầng 8 đứng dậy ra giá 3.000 linh thạch. Giá vừa ra thì ngay lập tức có người khác đẩy lên ngay. Cuộc tranh giành trở nên vô cùng khốc liệt. Khi mà giá của phần đan dược được tăng lên đến 5.600 linh thạch, do một tên lùn trúc cơ đưa ra, thì một tiếng nói vừa lãnh đạm, lại vừa cao ngạo uy quyền từ phòng khách quý vang lên. Một vạn linh thạch cho mỗi phần, trang gia chúng ta muốn đấu giá tất cả tăng linh đan này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com mươi 95, cú lửa nhẹ nhàng câu nói đầy bá đạo này khiến cho toàn hội trường im bặt. tên lùn vừa báo giá thì tiếc hận ngậm ngồi bỏ cuộc, ngồi xuống. Điều này cũng làm nguyệt liệu trao mày, đấu giá hội quan trọng nhất là cạnh tranh, nếu như một người có thể chấn áp toàn trường sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chung của ban tổ chức. Thế nhưng tình huống hiện tại cô lại khó lòng trách cứ trang ra được vì bọn họ chỉ ngầm thị uy với kẻ khác chứ không lộ liệu uy hiếp gì cả. Nếu như không có ai trả giá cao hơn trang trưởng lão thì chúng ta sẽ chốt giá cho năm phần dược liệu là 5 vạn linh thạch. Vị mỹ nữ dẫn chương trình trong lòng không thoải mái nhưng vẫn tươi cười cất tiếng. Tưởng chừng như giá cả của năm phần tăng khí đan đã được an bài thì lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên. Chỉ là 5 vạn thôi mà cũng đòi độc quyền mua hết thượng phẩm đan dược sao? Lão Phu ra giá 10 vạn hắc hắc. Ai mà bá đạo như thế, dám đối đầu với cả trang gia? Gần như toàn bộ mọi người hội trường ngay lập tức tập trung ánh mắt về phía khu vực của vị vừa đưa ra giá phá vỡ sự uy hiếp của gia tộc họ trang. Hóa ra kẻ vừa to gan lớn mật kia chính là nguyên hạo bên trong lớp áo khoác gia thú đen xỉ của mình. Vô số luồn thần thức quét đến để kiểm tra tu vi của kẻ giấu mặt này nhưng kết quả không tra xét được khiến mọi người đều trở nên tái mặt ngưng trọng. Có thể nói bí thuật che giấu tu vi của hư vô công pháp vô cùng ảo diệu. Nó vừa có thể hoàn toàn che giấu bất kỳ linh lực nào tản ra, khiến cho người dò xét có cảm giác đối thủ giống như phàm nhân vậy. Ngoài ra... Bí thuật này còn có thể tỏa ra linh lực nhàn nhạt, nhạt bao quanh lại có thể ẩn giấu tu vi, điều này làm người khác nghĩ rằng hắn có tu vi cực cao làm cho họ không thể cảm ứng rõ ràng được. Chính vì thế, hiện tại trong hội đấu giá, cả đám trúc cơ kỳ không thể nhìn ra nông sâu của đối phương thì đều cho rằng kẻ này thực lực thấp nhất là kim đan chân nhân. Ngay cả vị trưởng lão của trang gia cũng trao mày lại rồi nhẹ giọng lên tiếng, vị bằng hữu đây. Xin nể tình trang gia của chúng tôi mà nhường phần tăng khí đan cho, trang đoạn này sẽ vô cùng cảm kích. Tuy trang gia là một gia tộc lâu đời, hùng cứ một phương nhưng không có nghĩa là họ không kiêng rè bất kỳ thế lực nào. Dù là trang gia lão tổ của họ thì cũng chỉ là tu vi kim đan hậu kỳ mà thôi, nên tổng thể thực lực của gia tộc có thể xem là một tông môn một sao rưỡi. Việc không nhìn ra thực lực của kẻ mặc áo gia thú này khiến cho lão già trang đoạn này lạnh cả sống lưng. Điều đó chứng tỏ tu vi kẻ này thậm chí còn cao hơn cả người đứng đầu gia tộc của mình. Thế thì còn hung hăng càn quấy cái nỗi gì cơ chứ? Lão chỉ hy vọng đối phương nghĩ đến danh tiếng của trang gia mà nương tay bỏ qua cho. Thất bà, tại sao chúng ta phải xuống giọng năn nỉ tên che mặt đó chứ? Nếu hắn dám vượt mặt chúng ta thì mình ra giá cao hơn hắn để mua lại Trang gia chúng ta đâu có thiếu linh thạch Một tên vô danh thì có gì phải E ngại cơ chứ Một tên thanh niên trong đám người trẻ tuổi mà Trang đoạn dẫn theo bức xúc lên tiếng Trong tư tưởng của những kẻ hậu bối này Trang gia của bọn chúng là một thế lực thần thánh không có bao nhiêu kẻ dám mạo phạm đến Thấy thái độ u mê của gã, vị trưởng lão lập tức nghiêm mặt lại quát, nhân ngoại hữu nhân, trang gia chúng ta tuy là đại gia tộc nhưng thực lực không phải vô địch. Nếu như các ngươi cứ mang cái suy nghĩ đó ra ngoài hành tẩu thì thế nào cũng mang lại tai hóa cho bản thân và gia môn. Nói cho các ngươi biết, gã vừa ra giá kia tu vi thâm sâu vô cùng, ngay cả ta cũng không thể dò xét ra được. Chúng ta chỉ muốn mua tăng khí đan cho đám người hậu bối các ngươi phục dụng nên càng không thể đắc tội với cường giả cỡ này được. Từ bây giờ, ta mà nghe kẻ nào không biết giữ mồm giữ miệng như vậy nữa thì đừng trách ta dùng tộc quy để trách phạt." Thấy vị trưởng lão của mình nổi bão, cả đám thanh thiếu niên liền biến sắc cúi đầu vâng dạ liên tục. Ngay lúc này, một cái bóng mờ ảo xuất hiện trong phòng mang theo nụ tiếng cười ghê rợn. "Ai đó?" Trang Đoạn Phản ứng cực nhanh liền che chắn trước đám hậu bối và vận chuyển linh lực của mình để sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắc hắc, trang trưởng lão không cần lo lắng, ta chỉ đến để truyền lời của chủ nhân mình mà thôi. Khi vị trưởng lão đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì bóng mờ ảo kia lên tiếng khiến cho mọi người trong phòng sững sờ hết cả ra. Trang đoạn tỏ ra kiêng rè lên tiếng hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Hắc hắc, Chính là người vừa ra giá khiến trưởng lão phải lên tiếng cầu tình đó thôi. Câu trả lời hết sức ngạo nghĩa, không hề đặt vị trí đối phương ngang hàng với mình. Có điều, vị trưởng lão trang gia này lại không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ mang ánh mắt giò xét đáp lại. Vậy không biết vị cao nhân bí ẩn, tức chủ nhân của ngươi, có điều chi muốn truyền đạt? Thấy thái độ đối phương, bóng ma vốn chính là phong... ảnh cười the thế nghe sờn cả tóc gáy rủi rên gì nói hắc hắc chủ nhân ta nói rằng người sẽ để cho trang gia các ngươi một cơ hội giữ vững uy phong nhưng trang trưởng lão phải bỏ ra một cái giá mà người hài lòng mới được ngươi dám uy hiếp bọn ta tên thanh niên của trang gia lại lên tiếng hắn không ngờ chính mắt mình lại thấy cảnh có người dám uy hiếp gia tộc mình trắng trợn như vậy khi cả đám hậu bối còn trợn mắt. Thở phì phò muốn ăn thua đủ với cái bóng mờ kia thì trang đoạn lại lạnh nhạt lên tiếng. Mười vạn, trang ra chúng ta luôn muốn kết giao bằng hữu với các vị tu tiên đồng đạo. Hy vọng chủ nhân của ngươi không chia ít mà nhận lấy món quà nhỏ này. Được, nhưng ta muốn quy đổi sang trung phẩm linh thạch. Không muốn bức bách đối phương quá đáng. Phong... Ảnh chỉ đưa ra yêu cầu cuối cùng và không đòi hỏi gì thêm cả. Thấy mọi việc thuận lợi hơn dự đoán, tên mặc áo khoác, lông thú kia cũng không há mồm sư tử quá đáng, trang trưởng lão cũng thở dài một hơi. Xem ra tên này cũng không phải muốn gây sự với gia tộc mình, chẳng qua là gã đang thiếu thốn nên mới muốn kiếm chút lợi ích. Vốn là cáo già trải đời, hiểu được vấn đề trang đoạn liền thay đổi thái độ sang hòa nhã ngay. Không thành vấn đề, ta sẽ cho người chuẩn bị. Tối mai di vọng người có thể đến khách điếm dành riêng cho Trang ra bên trong vạn dược cốc để lão hủ có thể được trò chuyện kết giao. Tốt, ta sẽ đến. Trả lời ngắn gọn, phong. Ảnh liền quỷ dị biến mất trước mắt mọi người. Trang trưởng lão nhìn thấy tốc độ khủng bố của bóng mờ rời đi thì ra mặt co giật vài cái. Trong lòng thầm thở ra một hơi may mắn. Cái âm hồn thủ hạ mà đã lợi hại như thế thì tên chủ nhân của nó là tồn tại cỡ nào cơ chứ? Này, trang gia các ngươi không thể ra giá cao hơn thì mau bỏ cuộc để ta thu đan dược vào nữa chứ?